Audio trò bộ trên ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập 40 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trò bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe được nhiều chuyện trong quá khứ, tâm trạng của Giang Hiểu Nhi bị xáo trộn rõ ràng, cô không làm bánh bao nữa, dọc đường qua chợ mua đồ ăn rồi về nhà. Phùng Dịch Phong vào cửa đã ngửi thấy toàn là mùi xương, nghe thấy hình như là tiếng dao thớt va vào nhau, đường nét cương nghị trên khuôn mặt cũng dịu đi vài phần. Thả chậm bước chân đi vào phòng bếp, Phùng Dịch Phong thăm dò, thấy cô đang mặc tạp dề thái khoai tây, rồi cầm bó hoa trong tay ra, Phùng Dịch Phong vừa định đi lên thì một câu kinh hô đã vang lên trước. Sao thế? Bước nhanh vài bước, vội vàng đi lên, Phùng Dịch Phong kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô ra, thấy có một vết nhỏ rõ ràng trên tay. Có máu gì ra? Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Thái rau còn thất thần. Không cần tay nữa sao? Kéo tay cô vào trong nước rồi Phùng Dịch Phong dán băng gạc lên. Có đau không? Nhìn người đàn ông vừa khẩn trương vừa lo lắng trước mặt. Ánh mắt của Giang Hiểu Nhi đờ đẫn rơi trên bàn ăn sau lưng anh. Bên trên là một bó hoa hồng đỏ thắm được đóng gói đẹp mắt rực rỡ dưới ánh đèn. Quay lại nhìn một cái, Phùng Dịch Phong không khỏi cười cười. Đúng là con trẻ con mà. Thấy quà là đau cũng quên luôn rồi. Phùng Dịch Phong xoay người, cầm qua đưa cho cô. Đêm qua muốn mượn hoa hiến Phật, kết quả Phật không có ở đây. Hôm nay thêm lần nữa, còn thích không? Hiểu Nhi gật đầu ôm lấy, lúc này nhận được hoa của anh như lấp đầy được mảnh ghép trong lòng cô. Không biết có bẩn hay không, cô ôm lấy eo anh rồi vùi vào ngực anh. Rõ ràng cảm thấy tâm trạng của cô không tốt lắm, biến thành cô nhóc im lặng rồi. Anh vuốt ve đầu cô, rồi ôm lấy cô. Sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì không? Không muốn chuyện quá khứ của Trương Việt Khánh ảnh hưởng đến hai người, nên cô lắc đầu. Giọng nói của Giang Hiểu Nhi vẫn hơi ồm ồm. Không có. Bỗng nhiên, chồng lãng mạn như vậy. như mơ ấy, cảm động quá. Cô nhóc ngốc. Bỗng nhiên mùi ghét chuyển đến. Đứng dậy, đưa hoa cho anh. Giang Hiểu Nhi bước nhanh đến. ấy ra sườn của em. Vừa thêm nước, vừa rào nấu, vừa quay đầu lại. Chồng à, Đừng có làm hỏng hoa của em đấy Lấy bát lấy đũa đi Lát nữa là ăn được rồi Thấy cô tất bật khôi phục lại dáng vẻ như cũ Khuôn mặt của Phùng Dịch Phong cũng sáng lên Được rồi Khoai tây sợi, sườn om coca canh trứng cà chua Giang hiểu nhi còn làm thêm một ít salad Sới cơm, hai người bắt đầu ăn Chồng à, thử đi Em dùng coca om sườn Theo mẹ học làm món ăn Em thấy không tệ Ừ Đồ ăn nóng hồi, hương vị ấm áp của gia đình Những lạnh lẽo trống rỗng trước kia, nơi một tháng không có nổi một lần, mà giờ trong lòng của Phùng Dịch Phong đã bắt đầu in lên một chữ, nhà. Chỉ là ăn cơm ngắm cô, dù chỉ là bát đũa va vào nhau cũng khiến anh cười vui vẻ. Lúc này, ở nhà họ Đào, Đào kiến thiết về nhà liền chui vào thư phòng, bận đủ thứ việc. Quản lý Trần, giúp đỡ chút đi, có thể gửi hàng trước cho tôi được không? Tôi thực sự rất vội, nếu không thể đến được. Tôi sẽ phải bồi thường 30 tỷ tiền vi phạm hợp đồng đó Quản lý Trần Tôi thêm chút tiền Anh gửi hàng trước cho tôi có được không Tổng giám đốc Đào Cái này vấn đề không phải ở tiền Làm ăn đều là khách hàng cả Chúng tôi cũng phải giữ chữ tín Hàng gửi cho anh thì chúng tôi cũng vi phạm hợp đồng Chúng tôi làm ăn nhỏ Không đắc tội được với ai cả Cái này đúng là bó tay Không thì anh tìm đại lý khác thử xem Chỗ tôi có người đến rồi Tắt máy đây Đào kiên tiết, gọi vài cuộc mới miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, ánh mắt chuyển hướng vào bên trong. Luật sư Phong, không còn cách khác ư, trong chốc lát, dù là tôi có tiền cũng không lấy được lượng hàng lớn như vậy. Hiện tại, ông ta không cầu có lãi, chỉ hy vọng lỗ ít chút, đóng chuyện khó khăn trước mắt lại. Tổng giám đốc Đào, luật sư của Trác Tuyệt chuẩn bị khởi tố rồi. Lần này bằng chứng xác thực, ngài hợp tác với công ty lớn như Trác Tuyệt, sao có thể gian dối chứ? Còn năm trên năm sao? Nếu bị phát hiện thì khỏi nói. Đến cả báo cáo kiểm tra chất lượng cũng ra rồi. Giờ bằng chứng xác thực đã đầy đủ. Đừng nói luật sư của Trác Việt rất giỏi. Là luật sư bình thường cũng tố tụng thắng chắc. Nếu thực sự lên tòa, không cẩn thận, ngài sẽ thành thương nghiệp lừa bịp đó. Vấn đề là giờ các sản phẩm đủ tiêu chuẩn của ngài đã không còn là của công ty ngài nữa. Cho nên tôi đề xuất, giải quyết riêng tư. Chuyện lớn biến thành nhỏ. Nếu ngài không thể bổ sung lượng hàng đúng hạn, Vậy thì chỉ có thể bồi thường thôi, trừ phi bên chắc tuyệt bằng lòng hòa giải với ngài, còn tình huống khác thì khỏi nói nữa. Nhưng dựa vào tình hình trước mắt thì chưa có thay đổi gì lớn, không phải ngài đã thử qua rồi đấy ư. Họ cũng chỉ hứa sẽ kéo dài đợt hàng đầu tiên đến cuối tháng, còn ngài hiện tại thì đến lô hàng đầu còn chưa chắc chắn đã chặn được, vậy thì những lô hàng sau sẽ thế nào đây? Lật xem tài liệu, luật sư còn rất cẩn thận tận tâm nói. Hiện tại, tình hình có thể kiểm soát được Nếu sau này ngài tiếp tục không giao hàng đúng hẹn Cũng không thể bồi thường tiền hợp đồng Thì to chuyện rồi Sản phẩm đủ tiêu chuẩn của ngài Sẽ được đưa ra và bày bán Tên các nhãn hiệu khác Không chỉ tổn hại đến danh tiếng của công ty Mà còn bị điều tra về hành vi vi phạm bản quyền Và sử dụng gian lận Đến lúc đó truy cầu trách nhiệm với ngài Chỉ e là không chỉ mỗi một mình công ty này đâu Phân tích xong Trong lòng của luật sư điên cuồng học máu Thấy người ngu rồi, nhưng chưa thấy ai ngu như vậy. Muốn gian lận thì ít nhất phải chia thành hai nhóm. Mới đầu đã muốn làm giả luôn. Còn năm phần, đây là muốn tiền đến chết đây mà. Nghĩ mấy người trong nghề là kẻ ngốc hết sao? Chỉ nhìn bề ngoài thì có thể gọi là chuyên gia ư. Đầu có lỗ sao? Đến công ty quốc tế chắc tuyệt cũng dám hại. Đúng là muốn chết không ngăn được mà. Tổng giám đốc đào, lần này ông vì cái lợi trước mắt quá rồi. Liều lĩnh như thế, không ngã chết còn nhẹ. Thực muốn ngăn ông ta lại, nhưng nghĩ đến muốn lấy tiền nên luật sư lại nuốt xuống. Vốn mọi thứ đều rất thuận lợi, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ai biết, cuối cùng người kiểm hàng lại là bị bệnh. Còn thêm nhiều người khác nữa. Những vật liệu đó, nhìn thì khác nhau ư. Thực ra thì giữa hàng nội địa và hàng nhập khẩu, chất lượng tranh lệch có bao nhiêu đâu. Ví dụ gạch lát nền đi. Ít nhất thì trong vòng một năm cũng không có vấn đề gì. Nhà đã sớm ký nhận rồi, ảnh hưởng cái gì chứ? Càng nghĩ thì càng tức Đào kiến thiết chỉ cảm thấy lần này Thành nghề không thuận lợi Cuối cùng cũng lựa chọn được một cách Vốn nghĩ có thể bằng phẳng Còn kiếm được ít hoa hồng Ai biết được đợt đầu tiên đã bị kiểm tra ra rồi Những đồ nhái đó Ông ta còn làm ra đồ nhái cao cấp Mẹ nó tính từ cả hai phía Thì ông ta lỗ nặng rồi Đào kiến thiết sốt ruột sống lên mong nghĩ giúp tôi đi Còn người nào có thể giúp được không Còn cách nào khác không Tổng giám đốc đào nếu ngài nói vậy thì có thể từ nội bộ của trác tuyệt xem sao nếu trường việt đồng ý thay bằng sản phẩm khác có chất lượng tương đương hoặc sẵn sàng cho ngài thêm thời gian thì mọi chuyện dễ nói rồi điều cốt yếu là tìm được nhân tài có thể nói chuyện và quản lý công việc mới được nếu không thì không còn đường nào khác nữa sau đó đào kiến thiết lại gọi một cuộc điện thoại giám đốc vân giám đốc này là người ban đầu chỉ cho ông ta làm thế nào ông ta nghĩ quan hệ không tồi Còn cho hoa hồng, coi như rất tin tưởng, nhưng không ngờ được Vân Khang lại là trợ thủ đắc lực của Mạc Ngôn. Điện thoại vừa thông, ông ta đã van xin cầu khẩn. Đầu dây bên kia, người đàn ông nghe đến mức ngáp dài, cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, giả vờ khó xử. Tổng giám đốc đào, không phải là tôi không muốn giúp ông, chuyện này bên trên đã nhúng tay vào rồi, giờ ai nói cũng không có tác dụng nữa. Ông ấy à, đừng có động tâm gì đó, lẽ nào ông chưa nghĩ kỹ lại xem. Vì sao? Giai đoạn sau, chuyện chẳng mấy quan tâm, bên trên bỗng nhiên lại sở đến, còn không chừa đường sống chứ? Vân Khang cầm đầu bút, về mặt đau khổ. Cách nói chuyện châm chọc này, đúng là không phải mệt mỏi bình thường đâu. Đào kiên thiết dừng lại, rõ ràng có chút choáng vắng. Sao cơ? Có ý gì sao? Không lẽ ông ta đã làm chuyện gì đó đắc tội với người nào sao? Trước kia, ông ta và Trương Việt không hề qua lại, cùng lắm là gật đầu chào hỏi. Gặp nhau trên bàn ăn mà thôi. Trên giấy vẽ cái đầu heo lớn, Vân Khang chỉ vào và nói. Ông sinh một đứa con gái tốt ghê. Tôi không có giúp được chuyện này. Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Vân Khang nói xong thì cúp điện thoại. Ông ta cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ông ta vẫn nghe không hiểu, thì có chết cũng không oàn uổng. Mấy chục triệu còn không đáng giá bằng hai cái tát sao? Đào kiến thiết nắm chặt điện thoại, vẫn còn xứng sở. Sau khi tiễn luật sư Ông ta cũng không có nghĩ kỹ Có liên quan gì đến con gái của ông ta sao Công ty của ông ta chỉ do một mình ông ta làm chủ Rốt cuộc Chỗ nào xảy ra vấn đề chưa phòng khách Trần Phi Phi bưng trái cây tới Thì thấy đào kiến thiết đang đi lại trong phòng Ông động kinh à Cả buổi tối cứ đứng ngồi không yên Hồn vía lên mây Không thể ngồi yên một lúc được sao Ăn trái cây đi Bà ta vừa đặt mâm lên bàn trà Vừa ngẩng đầu lên Thì thấy đào trinh trở về Trần Phi Phi cười lạnh hai tiếng. Ôi, cô cả đã về rồi sao? Sao vừa mới về nhà đã lạnh mặt rồi? Giống như trong nhà nợ cô vậy. Đúng là con mèo tham ăn. Ăn trái cây đi. Đào Trinh nghe giọng điệu đó của bà ta thì càng tức giận. Cô ta đi đến bàn trà, cầm một quả táo, tức giận nói. Quả táo to như vậy, sao một người ăn hết được, không biết cắt ra sao? Ngay cả vỏ cũng không gọt. Cô ta vùng tay ném trở lại. Cô thích ăn thì ăn, cơm bưng nước rót, áo đưa đến tay, còn nhiều tật xấu như thế. Trần Phi Phi không yếu thế, cầm lên rồi cắn một miếng to. Trần Phi Phi là vợ thứ hai của Đào Kiến Thiết. Mặc dù Đào Trinh là con nuôi, bọn họ không phải là ba mẹ ruột, nhưng trong nhà này, địa vị của hai người lại ngang nhau. Ngược lại, đứa con gái thứ hai của ba ruột và mẹ kế là người nhu nhược, không có cảm giác tồn tại. Hai người không ở ĩ lên thì cũng đấu võ miệng, nhưng không bực bội. Ánh mắt của Đào Kiến Thiết nhìn lướt qua, ông ta định nói gì đó thì lập tức lé lên. Ông sinh một đứa con gái tốt ghê, Vân Khang nói. Tất nhiên là nói bóng nói gió, ông ta không đến mức nghe không hiểu. Nhưng đào ni là quả hồng mềm, nên có thể gây ra chuyện gì chứ? Nếu không phải đào ni, vậy thì chắc chắn là đào trinh. Mỗi ngày cô ta đều chơi bầy lêu lồng. Đào kiến thiết bỗng nhiên nhớ tới hôm nay đến gặp Trương Việt, thì nhìn thấy một cảnh người phụ nữ kia sao dáng vẻ giống như là người bạn xinh đẹp của cô ta chứ? Không lẽ có liên quan đến cô ta sao? Ông ta lại nghĩ đến chuyện trong văn phòng hôm nay Người phụ nữ ngồi trên đùi của Phùng Dịch Phong Quan hệ của hai người không bình thường Hình như là đang nói gì đó Người phụ nữ kia cũng giống như là đang làm nũng Trong văn phòng sao? Không lẽ thật sự bởi vì phụ nữ chứ? Đào kiên thiết càng nghĩ thì càng tức giận Cố gắng nhớ lại tên của Hiểu Nhi Sau đó chạy lên trước sofa Có phải gần đây con đã làm chuyện gì đúng không? Có phải là đi tìm Giang Hiểu Nhi gây rắc rối có đúng không? Đúng rồi Bạn trai của con có quan hệ với cô ta có đúng không? Con nói rõ cho bà. Có phải con đã làm gì Hiểu Nhi đúng không? Trong bữa tiệc sinh nhật của bà, con có mang bạn thân rất đẹp, tên tên là Giang Hiểu Nhi đúng chứ? Cô ta vốn tức giận một bụng, đột nhiên nghe ông ta nhắc đến Hiểu Nhi, giọng điệu giống như hỏi tội, đào trinh sù lông. Bạn thân cái gì chứ? Cô ta chính là Hồ Ly Tinh, lẳng lơ không biết xấu hổ. Chỗ nào cũng quyến rũ đàn ông, còn quyến rũ bạn trai của con nữa. Cô ta hại chúng con cãi nhau. Sau này đừng có nhắc đến con khốn này với con. Con đã khách sáo với cô ta rồi. Con nên tát thêm hai cái, đánh chết cô ta. Cô ta còn chưa nói xong, đào kiến thiết đã giơ tay tát cho cô ta chát một tiếng. còn đúng là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Ai nói con đi chọc giận cô ta. Con có biết cô ta là người phụ nữ của vùng dịch phong hay không? Cả nhà chúng ta còn phải dựa vào cậu ta ăn cơm đấy. Cô ta nói một câu thì nhà của chúng ta sẽ phá sản. Bà nói cái gì cơ? Phá sản sao? Không thể nào. Không phải chúng ta vừa nhận một hợp đồng lớn sao? Không phải sắp phát đạt sao? Trần Phi Phi vội vàng đi tới, sắc mặt thay đổi. Ông xã, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Không lẽ sẽ phá sản thật sao? Đào Kiến thiết nổi giận đùng đùng, giọng tức giận quát lên. Sắp rồi. Là do sao chổi cô đấy? Hợp đồng lớn phát đạt cái gì chứ? Mất hết rồi hiện tại tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là hai trăm bốn mươi tỷ đồ khốn này rảnh rỗi không có việc gì đi chọc giận cô ta sao ngày mai cô đi xin lỗi cô ta cầu xin cô ta tha cho nhà chúng ta cầu xin không được thì quỳ xuống cầu xin đến khi nào được thì mới thôi nếu không thì cô cút cho tôi đừng có vào nhà này nữa một đám vong ơn bội nghĩa đồ vô dụng đào kiến thiết hầm hừ giơ tay lên lần này ông ta nhìn ánh mắt của đào trinh nên không tát cô ta ngược lại Tức giận bỏ tay xuống rồi đi lên lầu. Hừ, đáng đời. Trần Phi Phi cười lạnh, nhìn sang cô ta một cái, nhổ nước miếng rồi xoay người đi theo lên lầu. Ôi, ông xã đợi tôi, rốt cuộc tình hình thế nào? Ông nói cho tôi nghe với. Đào Trinh nắm chặt tay lại, tức giận thờ phì vò. Khốn nạn, ông dám đánh tôi sao? Ông nói tôi đi cầu xin, xin lỗi cô ta sao? Còn lâu nhé, trừ khi mặt trời mọc ở hướng Tây. Đào Trinh càng nghĩ thì càng tức giận. Dơ chân đạp vào ghế sofa một cái để chút giận. Sau đó cô ta xoay người về phòng. Dầm một tiếng đóng sầm cửa phòng lại. Ngược lại, bụng bỗng đau đau. Một lát sau, chán đổ mồ hôi lạnh. Cô ta cũng nhăn nhó. Người đâu? Mau tới đây! Bụng tôi... Bệnh viện. trương Việt Khánh không tình nguyện chạy đến thì nghe thấy tiếng khóc và tiếng ồn ào đan xen nhau trong phòng bệnh. Không thể nào! Không thể nào! Ông trả lại con cho tôi đi! Con của tôi đâu? Ai cho ông lấy con của tôi ra, ông là kẻ giết người, kẻ giết người. Chị, chị đừng như vậy, chị đừng kích động, hiện tại chị không thể kích động, sức khỏe quan trọng. Trần Phi Phi giơ móng tay lên, không nóng không lạnh nói. Được rồi, ồn ào xong chưa, cũng không phải là không thể sinh con, khóc lóc cái gì, mất thì cũng mất rồi, không phải đã nói, không còn nhịp tim sao, bản thân mang thai không chú ý, còn chạy đi lung tung thì trách ai chứ. Ồn ào cái gì, phiền muốn chết, không giúp được chuyện gì cả chị biết gây phiền phức mau nghỉ ngơi mấy ngày đi đào kiến thiết tức giận quát nhẹ một tiếng sau đó vùi tay đi ra để tôi nói người làm trong nhà đưa thuốc bổ tới đây trần phi phi bỏ lại một câu rồi cũng xoay người rời đi ở đầu giường chỉ còn lại một cô gái có vẻ nhút nhát chị chị bình tĩnh một chút đừng như vậy bác sĩ cũng muốn tốt cho chị thôi trương việt khánh nhìn cảnh này thì nỗi đau lòng thoáng qua lại thay thế bằng sự lạnh lẽo thì ra người một nhà đều diễn trò như vậy Ở bên ngoài ra vẻ thân mật Vui vẻ hòa thuận Nhưng sau lưng lại lạnh nhạt như thế Quả nhiên là rột từ trên nóc rột xuống Lúc này bác sĩ tiêm cho cô ta Một mũi an thần Rồi mới nói Cô đào cô nên biết tình hình của mình Sức khỏe của cô vốn không tốt Hơn nữa trong thời gian mang thai Cảm xúc của cô dao động quá mức Cuốn rốn rơi ra Thai này sớm muộn gì cũng không giữ được Tôi đề nghị cô nên bình tĩnh một chút Điều dưỡng sức khỏe thật tốt Vì khỏe mạnh Và tương lai của cô trong một năm không thể mang thai. Bác sĩ có lòng tốt nói, nhưng từng câu từng chữ giống như kim châm đâm vào lòng của Đào Trinh, cô ta lập tức kích động, ném gối lên trên giường Cút! Cút! Ông là lăng băm! Ông là kẻ giết con tôi! Ông cút ra ngoài cho tôi! Đào Trinh cầm gối lên và ném qua đó. Bác sĩ và y tá không ngừng lùi lại phía sau, cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng đa số bệnh nhân trong phòng vip là người có tiền, có thế. Kiều càng tùy hứng lại khó hầu hạ bọn họ đã gặp nhiều nên cũng quen rồi bọn họ dặn dò xong rồi đi ra ngoài đào trinh vừa ngẩng đầu lên thì thấy trương việt khánh đứng ở cửa cô ta mới dịu xuống khóc không thành tiếng việt khánh bảo bối của chúng ta không còn nữa còn của chúng ta đào trinh khóc rất thê thảm lúc này cô ta giống như là đứa trẻ bất lực khóc bù lu bù loa còn của em người thân nhất của em đã không còn ba không cần em, mẹ bỏ đi. Hiện tại, đứa con cũng không còn. Anh cũng không cần em nữa. Em không còn gì hết, không có gì cả. Đào Trinh nhắc đến chuyện đau lòng, cũng rất gợi sự đồng cảm. Đào Ni ngồi bên cạnh, cũng kéo cánh tay cô ta, đỏ mắt nói. Chị, chị đừng như vậy. Chị còn, còn có em. Thần thế của Đào Trinh rất đáng thương, khiến người ta đồng cảm. Đây cũng là lý do, ngay từ đầu, Trương Việt Khánh đã có ấn tượng tốt với cô ta. Anh ta cảm thấy cô ta có thể sống sót trong một gia đình như thế mà vẫn lương thiện. Anh ta thật sự thấy rằng cô ta cũng không dễ dàng gì nên rất muốn bảo vệ cô ta, cho cô ta dựa vào. Nhưng không ngờ sau lưng cô ta lại ẩn giấu lòng dạ độc ác, rất nhiều sự thật bất ngờ khiến anh ta khiếp sợ. Lúc này anh ta đột nhiên không biết có phải thân thế của cô ta cũng chứa được bí mật, không muốn cho người ta biết hay không. Lời nói của cô ta có mấy phần đáng tin. Đứa bé đã không còn, Trương Việt Khánh đau lòng một giây cũng không có. Lúc này thậm chí anh ta cảm thấy may mắn. Có một cảm giác giải thoát nhẹ nhõm. Người phụ nữ này đáng sợ khiến anh ta áp lực. Thuộc lập tức có tác dụng, Đào Trinh ngủ thiếp đi. Trong phòng, Trương Việt Khánh cũng không rời đi. Nhưng từ đầu đến cuối không nói câu nào. Dường như mặc kệ năm đó đã xảy ra chuyện gì, sự thật này đã được phơi bày trong lòng hiểu nhi. Thì vướng mắc đoạn tình cảm này cũng là một cảm giác giải thoát. Lúc này, tình cảm dây dưa nhiều năm đã hoàn toàn biến thành mây khói trong lòng cô. Biến mất, không còn dấu vết. Hiểu Nhi dành thời gian về nhà mẹ một chuyến. Bởi vì cô nghĩ tới đôi bông tai hình bướm trong miệng của Đạo Trinh. Năm đó, Trương Việt Khánh tặng cô làm vật đính ước. Đây là lúc vật về với chủ. Trong thời gian này, cô đã lâu rồi không nghĩ đến. Hiểu Nhi kết thúc một ngày làm việc lúc cô thu dọn đồ đạc thì nhìn thấy chiếc hộp gấm trong đó cô mở ra nhìn thoáng qua rồi cười nhạt một tiếng tay không tự giác sờ lên tay vẫn thích bướm bướm con bướm này cũng không phải là con bướm kia rốt cuộc đã không còn liên quan gì đến anh ta hiểu như đóng lắp lại kiểm tra địa chỉ công ty cô định trên đường về đi ngang qua bưu điện truyền phát nhanh nên sẽ gửi qua bưu điện cô duỗi lưng một cái nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ đáy mắt nổi lên sự ấm áp nhàn nhạt, nhạt. Cảm giác có nhà đúng là thật tốt nếu cuộc sống có thể tiếp tục như thế. Cô lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp. Sau đó cầm túi sách lên, lắc chìa khóa xe, rất thoải mái mà đi ra ngoài. Cô vừa đi xuống bậc thang dưới tòa nhà thì một bóng dáng màu xám cho xuất hiện trong tầm mắt. Hiểu Nhi dừng chân lại, bắn năng nắm chặt túi sách trong tay. Ngược lại, cô chủ động đi qua. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lại cảm thấy giống như đã qua mấy đời. Tất cả tình yêu trong lòng hiểu Nhi đã không còn. Những ký ức tốt đẹp cũng biến thành một giấc mộng trong lúc này. Một vở kịch tỉnh dậy, giải tán mọi chuyện kết thúc. Mà Trương Việt Khánh lại hoàn toàn ngược lại. Bởi vì sau thời kỳ hai người yêu cuồng nhiệt đến ba năm kết thúc, gần như mỗi ngày anh ta đều đè nén tình cảm trong lòng. Anh ta muốn tổn thương cô, rồi lại không nhịn được quan tâm cô. Anh ta muốn quên cô, lại giống như không bỏ xuống được. Phá hủy quần áo, anh ta không hạ được quyết tâm. Hiện tại, ngay cả những lý do từng khiến anh ta kiên trì cũng biến thành bọt biển. Chấp niệm trong lòng giống như búp măng mọc từ dưới đất lên, điên cuồng, sinh sôi nảy nở. Anh ta yêu hiểu nhi, không có gì nghi ngờ. Hai người đã từng tâm đầu ý hợp, không ai chen vào được. Cô ta là người bạn đời hoàn hảo nhất trong lòng của anh ta. Về điểm này, anh ta chưa từng nghi ngờ. Cho đến khi Đào Trinh nói với anh ta, Nguyên nhân thật sự, cô kiên quyết thỏa thuận sau khi kết hôn. Cô chưa kết hôn đã có thai, từng phá thai. Nói với anh ta, mấy năm nay cô trải qua như thế nào? Nhưng vì hàng hiệu, nên làm việc ở hộp đêm với người đàn ông khác. Anh ta vốn cố tình trốn tránh cô. Anh ta sợ không nhịn được mà trở về. Nhưng đào Trinh cố ý và vô tình tiết lộ mọi chuyện về cô. Hơn nữa, cô ta cố tình bắt trước Hiểu Nhi thường xuyên ở bên cạnh anh ta. Từ từ, anh ta muốn chuyển tình cảm và nỗi nhớ lên người không có nhiều ân oán là đảo trinh. Trước kia, anh ta thật sự tin tưởng, cô ta không nghi ngờ gì. Cho dù không yêu cô, cũng là bởi vì ái náy nên chưa bao giờ nhắc đến chuyện chia tay với cô ta. Lại do dự không đành lòng tổn thương cô ta, nhưng không ngờ, sự thật lại đánh mạnh vào mặt của anh ta một cái. Một lúc lâu, thời gian giống như dừng lại, hai người cứ ngơ ngác nhìn nhau không mở miệng giống như đã từng, lại không phải đã từng, rất nhiều thứ lặng lẽ thay đổi không một tiếng động. tôi có Đào Trinh, hai người gần như đồng thời mở miệng, lại đồng thời im lặng. một lát sau, Trương Việt Khánh lên tiếng trước. Đào Trinh sảy thai. Hiếu Nhi mở to hai mắt, đáy mắt chợt kinh ngạc rồi biến mất. trên mặt không tự giác lóe lên sự đau buồn. cho dù cô có chán ghét Đào Trinh thế nào đi chăng nữa, thì đứa bé cũng vô tội. Từ trước đến nay, cô không hề nghĩ đến chuyện tổn thương đứa bé trong bụng cô ta. Trường Việt Khánh hơi kéo khóe miệng, cười còn khó coi hơn cả khóc. Cô vẫn giống như trước kia, ngoài lạnh trong nóng. Cô ta vẫn luôn luôn là người hiền lành chân thật, là anh ta nhất thời mù mắt. Trước kia, lúc cô ở bên cạnh anh ta, thì cô luôn luôn oán giận. Bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp nên người ta hiểu lầm. Cô rất khổ sở, mặc dù cô mạnh mẽ, kiêu ngạo. Có đôi khi sẽ mang theo cảm giác lên mặt bắt nạt người khác. Nhưng cô chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc người khác. Trước kia cô sống ngay thẳng, tươi đẹp. Hận không thể để toàn thế giới nhìn thấy vẻ đẹp của mình. Hiện tại, vẻ đẹp của cô cũng thu lại trong xương cốt. Lộ ra sức hấp dẫn khác, khí chất điềm tĩnh càng mê người. Hiểu gì không muốn giả dối nói lời quan tâm cô ta. Nên cô mở túi sách, lấy đôi bông tai kia ra. Thứ này nên sớm trả lại cho anh. Hiểu Nhi không cho anh ta từ chối, kéo tay anh ta cầm lấy. Hiểu Nhi. Trương Việt Khánh lật tay lại, giống như từ chối nhận, vô thức nắm lấy bàn tay của cô. Hiểu Nhi đồng thời thu tay lại, hộp gấm cũng rơi xuống đất mở ra, dưới ánh sáng, một đôi bông tai hình bướm lấp lánh lộng lẫy rực rỡ. Tôi đã tặng thì tuyệt đối sẽ không lấy lại. Trương Việt Khánh nhìn lướt qua dưới đất rồi mở miệng nói, dường như từng câu từng chữ phát ra từ kẽ răng. Rõ ràng mang theo cảm xúc nôn nóng và buồn bực Nhưng thật ra phản ứng của Hiếu Nhi càng thêm bình tĩnh Đó là chuyện của anh Tôi chỉ để cho anh biết rõ lập trường của mình thôi Anh giữ lại hay là ném đi Cũng không liên quan gì đến tôi Trương Việt Khánh Nhà họ Giang đã phá sản Anh cũng báo thù rồi Mấy năm nay anh có vui vẻ không Trương Việt Khánh không ngờ cô đột nhiên nói như vậy Nên trong nháy mắt hơi khựng lại Trên thực tế, mấy năm nay, không có ngày nào anh ta không sống trong đau khổ, không có ngày nào ngủ ngon. Trước kia đã vậy, mấy năm nay lại càng nghiêm trọng hơn. Anh có nghĩ đến trong mối ân oán này, nếu em gái của anh thật sự vô tội, vậy tôi thì sao? Tôi làm chuyện gì? Tôi tổn thương anh sao? Chẳng lẽ tôi không vô tội sao? Hôm nay tôi thừa nhận mọi chuyện, tôi trả giá tất cả. Tôi nên đi tìm ai đó, đòi lại công bằng, đòi một lời giải thích chứ? Chẳng lẽ tôi cũng phải dùng 6 năm hoặc lâu hơn thế nữa để trả thù anh sao? Hoặc chờ anh tôi trở về rồi dùng 6 năm để phá hủy anh sao? Hiểu Nhi nhắm mắt lại, cổ họng hơi chua xót Oan có đầu, nợ có chủ. Đây là đạo lý đơn giản nhất. Anh còn không hiểu rõ bằng một người phụ nữ như tôi. Anh làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Còn kéo theo rất nhiều người vô tội. Tôi không sống tốt thì anh thật sự sẽ tốt sao? Khi nào chuyện trả thù mới chấm dứt chứ? Tôi hy vọng dừng lại mọi chuyện ở đây. Chuyện của Đào Trinh không liên quan đến tôi. Hy vọng sau này các người đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Hiểu Nhi nói xong thì xoay người rời đi. Cô vừa đi chưa được hai bước thì Trương Việt Khánh kéo tay cô lại. Hiểu Nhi, cô nói đúng. Mấy năm nay tôi không có một ngày sống tốt. Trước kia tôi rối rắm Chuyện thù hận sau đó lại không biết nên làm thế nào với cô. Ba năm, cô vẫn chờ đợi. Sao mỗi lần... Tôi lại phải mượn rượu để giải sầu. Hiểu Nhi, tôi yêu cô giống như lúc đầu, chưa bao giờ thay đổi. Tôi và Đạo Trinh đơn giản chỉ là sai lầm. Cô phải biết, cô ta đã lừa tôi. Trương Việt Khánh nhắc đến chuyện này thì không thể che giấu được lừa giận. Hiểu Nhi giơ tay, chậm rãi đẩy anh ta ra. Đạo Trinh không tốt, có lẽ cô ta vẫn thật lòng với anh. Còn một chuyện, cô ta nói rất đúng. Chúng ta không thể ở bên nhau, cũng không có tương lai ân oán giữa chúng ta không thể giải quyết được Cho dù có thể giải quyết được Thì người tôi yêu cũng không phải là anh Trương Việt Khánh Tôi đã kết hôn, không phải là đính hôn Không phải là đám cưới Là thật sự đã đăng ký kết hôn Trên pháp luật, tôi đã là vợ của người khác Anh biết hiện tại hành vi của mình là gì không Anh giòm ngó vợ của người khác Cho dù về tình, về lý, đạo đức Vẫn trên pháp luật Anh không có được lợi Miệng lưỡi thế gian có thể dìm chết anh Mà tôi sẽ không ở bên anh Tôi thích cuộc sống hiện tại. Tôi yêu ông xã của mình. Cho dù chúng tôi không đi đến cuối con đường, thì tôi sẽ không nhai lại cỏ. Đời này, chúng ta không thể làm người yêu, cũng không phải là bạn bè. Tôi hy vọng, sau này gặp nhau, thì chúng ta là người dưng nước lã. Hiểu Nhi nói xong, thì lập tức chạy đi. Đáy mắt lại không nhịn được mà hơi dưng dưng. Giấc mơ 6 năm. Thời gian 6 năm, một nửa trên thiên đường, còn một nửa xuống địa ngục. Một nửa ngọt ngào, và một nửa chua xót Trong một buổi đã không còn gì cả. Hiểu Nhi khởi động xe, đạp chân ga, cô gọi điện thoại cho Phùng Dịch Phong. Ông xã, ừ, làm sao vậy? Giọng em hơi lạ. Hiếu Nhi dừng đèn đỏ, hơi ngừa đầu nói, nhớ anh. Ở đầu bên kia, Phùng Dịch Phong cầm tài liệu, tay cầm bút đột nhiên dừng lại, ngồi thẳng người lên. Ông xã, tan tầm thì về nhà ăn cơm nhé, em gói rùi cào cho anh phùng dịch phong nghe giọng cô vô cùng đáng thương còn mang theo sự dỗ dành lấy lòng thì không nhịn được mà cười được rồi hôm nay chỉ sợ không có cơ hội ông xã anh có tiệc xã giao sao nhưng hôm nay cô thật sự muốn ở bên cạnh anh mặc dù mong muốn như thủy triều nhưng hiểu nhi vẫn hiểu chuyện nói không sao em chờ anh ăn khuya anh nhất định phải trở về cô gái ngốc hôm nay là sinh nhật chú hai đầu heo nhất đình kia vừa mới nhớ ra Anh bận rộn nên quên báo cho em. Anh đã đặt quần áo cho em rồi, 6 giờ sẽ đưa đến nhà. Em chuẩn bị một chút. Hôm nay chúng ta đến nhà chú Hai ăn xùi cảo, là một bữa tiệc, mọi người tụ tập lại cũng náo nhiệt hơn. Em chuẩn bị đi đi, anh sẽ về đón em. Ừ, được rồi, em chờ anh. Hiểu Nhi vướng nghe có thể sớm nhìn thấy anh, có thể ở bên cạnh anh thì vui vẻ lên. Cho dù ở đây, chỉ cần anh ở bên cạnh thì cô đều cảm thấy yên tâm. Sẽ không bị bắt nạt. Cô vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông vang lên. Trường Việt Khánh gọi đến. Lần này cô không nghe máy. Cài đặt truyền vào hộp thư thoại. Hiểu Nhi quay về bắt mặt viên. Sau đó chạy vào phòng tắm. Chuẩn bị qua một chút rồi nhìn đồng hồ. Thì đã đến 6 giờ. Cô vừa ra cửa chờ, Quả nhiên chỉ một lát sau có người lái xe đưa tới một hộp quà. Cô ký tên xong rồi ôm vào phòng. Lúc mở ra mới phát hiện. Trong đó là chiếc váy liền áo. Kiểu dáng bồng bềnh rất thục nữ, thiết kế trễ vai, rất đơn giản, không có trang trí gì, cũng không đính gì lên. Nhưng vài vóc rất đặc biệt, dưới ánh đèn lại chuyển động như sóng nước, giống như mang theo sức sống vậy. Kiểu dáng rất đơn giản, lại thanh lịch, hiểu nhi sấy tóc rồi thay đồ. Trong sáng hoàn mỹ, giống như cô tiên dáng trần vậy. váy rất vừa người, dài đến mắt cá chân, phong cách sang trọng, trong sự thuần khiết hơi lộ ra sức quyến rũ có một cảm giác quen thuộc giống như mối tình đầu. Hiểu Nhi nhìn vào gương hơi cong khóe miệng. Nghe nói 100 người đàn ông thì có 99 người tưởng tượng về mối tình đầu giống nhau, khuôn mặt thiên sứ, tóc đen dài thẳng, do đó mặc một chiếc váy trắng. Hiểu Nhi suy nghĩ một lúc thì thật sự cảm thấy như vậy. Cô không tự giác cười ra tiếng, lừa mình dối người, mặc váy trắng thì sẽ thuần khiết sao? Khó trách trước kia cô mặc váy bó sát người Ở sau lưng người ta nói cô là hồ ly tinh Mà một cô gái khác thích mặc áo sơ mi trắng Thì người ta lại ngước lên nhìn giống như nữ thần Thật ra trong ký túc xá nữ Có ai không biết cô gái kia buổi tối ra ngoài đi tiếp rượu chứ Mà lúc đó cô thật sự không có bạn trai Cho nên có một thời gian cô vô cùng sốt ruột Cảm thấy tất cả đàn ông đều là người mù Vì thế lúc cô gặp Trường Việt Khánh mới rung động như vậy Bởi vì anh ta không nhìn người phụ nữ kia Lại coi cô là bảo bối Bây giờ Hiểu Nhi nghĩ lại Thì lại cảm thấy mình ngu ngốc muốn chết Khác thường thì đúng là có Tóc cô hơi xoăn Cô cầm máy duỗi tóc lên Thay đổi kiểu tóc Phùng dịch phong vào cửa thì thấy Một bóng trắng có mái tóc dài thẳng xõa xuống Anh bỗng nhiên sững sờ đứng ở cửa Trong nháy mắt Hiểu Nhi cầm lấy làn váy Vui vẻ chạy chậm đến Ông xã, anh đã về rồi thiều nhi ôm lấy cổ anh hơi nghiêng đầu mái tóc đẹp như thác nước tạo ra một đường cong xinh đẹp cô cũng cười lộ lúm đồng tiền như hoa em có trong sáng không có đẹp không anh có cảm giác em biến thành người khác không